Hơn 10 giờ, ở thầm quyến đúng là giờ cao điểm Trên đường xe cộ như nước Sáng bừng một mảng Khắp nơi đều là thanh niên Phùng vũ thần nhìn bốn phía Quả nhiên, có thể bắt được rất nhiều xe Miễn cưỡng gật đầu Đồng ý với Dư Duyệt Vậy khi nào về tới nhà, cậu nhớ gọi Hay nhắn tin cho tớ biết một tiếng Nếu cậu quên, tớ sẽ đánh chết cậu Biết rồi, biết rồi Dư Duyệt giả vờ không kiên nhẫn được nữa Đẩy Phùng vũ thần vào lòng quý vân phòng Mau đem vợ của anh đi đi Nhìn Phùng Vũ Thần và Quý Vân Phong rời đi, Dư Duyệt nhanh chóng đi bắt một chiếc taxi. Tuy cô ở trong nội thành, nhưng không phải là trốn phồn hoa gì. Buổi tối thường rất ít người qua lại, do đó cô căn bản không dám về quá muộn. Cô vội vàng chạy đến ven đường, không chịu nhìn người lập tức gõ cửa. Bác Tài, đi Phúc Điền. Ngừng mấy giây, trong xe không có động tĩnh, Dư Duyệt lại gõ thêm vài cái. Bác Tài, có đi không? Lại tiếp tục đợi, trong xe vẫn im phăng phắc. Dư duyệt nhớ mày lại gói thêm vài cái Bác Tài Còn chưa dứt lời Bỗng cửa sổ xe chợt hạ xuống Bây giờ xe taxi mà cao cấp tới vậy sao Dư duyệt nghĩ thầm trong lòng Đi khu Phúc Điền Cô gọi ai là bác Tài Trong xe truyền tới một giọng nói Nghiến răng nghiến lợi quen thuộc Dư duyệt lạnh cả người Không dám tin trừng lớn mắt Xuyết nữa đã đánh rơi chiếc cầm xuống đất Tịch Tổng giám đốc tịch Tổng giám đốc tịch đổi nghề rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Dư Duyệt. Một giây sau, bóng đen hai bên đường bỗng vụt tắt. Dư Duyệt ngây ngốc đứng tại chỗ. Chuyện này, cô giỏi tới nỗi xe một chiếc mà xe màu xanh thành xe taxi bình thường sao? Cô run dày nhìn về mặt lạnh lùng của tịch thành nghiễn. Tiếp tục nói xin lỗi. Thực xin lỗi Tổng giám đốc là lỗi do tôi nhìn lầm. Tôi không đeo mắt kính, xin lỗi. Cô không biết. Một tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng, luôn oai phong, mà giờ phút này lại cực kỳ lo lắng. Anh đã sống hơn 30 năm, gọi anh là tổng giám đốc thì không thiếu. Đầy đủ tên họ cũng có, thậm chí là cả nhũ danh. Chỉ là chưa từng có người nào dám gọi anh là bác Tài. Tịch Thành Nghĩa nâng chán, cảm thấy danh dự của mình vì tiếng xưng hô này mà mất hết rồi. Cô ở đây làm gì? Tịch Thành Nghĩa mở cửa xe, nhíu mày hỏi một câu. Ăn, ăn cơm Dư duyệt phục hồi lại tinh thần Hoảng loạn lắp ba lắp bắp trả lời Ngừng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ Cô đành phải hỏi lại Vậy, Tổng Giám Đốc, anh cũng ăn cơm ở đây sao? Ừ Vậy anh cứ đi ăn đi, tôi về nhà đây Dư duyệt kéo chiếc túi bên người Hận không thể tìm một lý do lập tức rời khỏi đây Nhà cô ở đâu? Không ngờ tịch thành nghiễn lại hỏi thêm một câu Phúc điên Lên xe, tôi tiện đường Tịch thành nghiễn không để ý tới cô Vươn tay vỗ vào thân xe Nói một câu Cứ coi như đối với anh bị kêu là bác tài như vậy Thật sự kinh ngạc không nhỏ Nhưng nếu gặp tình huống thế này Anh không thể để một cô gái ở bên ngoài một mình vào buổi tối thế này Hơn nữa Anh còn tiện đường Không, không cần đâu Dư duyệt thụ sủng nhược kinh Liên tục lắc đầu Nhà của tôi cách đây không xa Tôi tự mình đi là được rồi Nhanh lên Tịch Thành nghiễn không kiên nhẫn được Lôi kéo cô Mặt lạnh nói một câu rồi đi vào xe ngồi. Dư duyệt đứng ngay tại chỗ, do dự mấy giây. Cuối cùng cô đành bước lên xe theo lời uy hiếp của tịch Thành Nghiễn. Vì thế, trước khi trở thành nhân viên chính thức của Hoa Vũ, dư duyệt thật sự may mắn được đích thân tịch Thành Nghiễn đưa về nhà. Thế nên cô lên giường nằm một lúc thật lâu mới đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, dư duyệt trang điểm một chút, che cuồng thâm ở mắt, rồi cầm tất cả tài liệu tới Hoa Vũ. Điền vào hợp đồng lao động, đi theo quản lý nhân sự tới tầng 48, gõ cửa phòng Tịch Thành Nghiễn. Tổng giám đốc Tịch, thư ký mới của ngài đã tới. Vào đi. Trong phòng truyền ra giọng nói quen thuộc của Tịch Thành Nghiễn. Dư Duyệt khẽ nhếch môi, giật mình nhìn quản lý phòng nhân sự. Ai đó có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Rõ ràng là cô đã nhận lời làm chức vụ công trình kia mà, sao lại biến thành chức cao như vậy, hơn nữa còn là thư ký của Tịch Nghiễn. Tiểu Dư, từ nay về sau Cô sẽ là người phụ trách các hạng mục của chi nhánh công ty và những công việc hàng ngày của Tổng Giám Đốc. Quản lý phòng nhân sự nhỏ tiếng nói bên tai cô, đẩy dư duyệt vẫn chưa hiểu được tình huống gì xảy ra vào phòng làm việc của tịch Thành Nghiễn. Không trễ, tịch Thành Nghiễn nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói thản nhiên nói một câu, sau đó liền chỉ vị trí của cô ngoài cửa, mang một sấp tài liệu đặt trước mặt cô. Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, phân loại tất cả những tài liệu hạng mục theo từng loại. Cô nhất định phải làm xong trong ngày hôm nay Nói xong anh lại cúi đầu tiếp tục Phê chuẩn văn kiện Dư duyệt nhìn vào đống tài liệu Đau cả đầu ở trên bàn làm việc của mình Nhịn một hồi cuối cùng cô vẫn mở miệng Nói nhỏ Tổng giám đốc tịch Tôi tôi ứng tuyển vị trí kỹ thuật Không phải là dân sự Nghe thấy cô nói tịch thành nghiễn ngẩn cao đầu Nhìn cô một cái Nếu tôi nhớ không lầm Lúc phỏng vấn tôi đã nói Cô phải làm từ những việc cơ bản nhất mà Tuy anh dùng giọng nói nghi ngờ nhưng lời nói lại mang theo 10 phần uy hiếp không từ chối được. Trái tim Dư Duyệt run dày suýt nữa đã bị anh đè ép tới không thở nổi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. nhưng Nhưng tôi cứ nghĩ rằng tôi tới chức vụ thấp nhất của phòng kỹ thuật. Không phải Dư Duyệt không muốn làm chức vụ dân sự nhưng từ lúc tốt nghiệp tới giờ đã 2 năm cô chỉ làm ở kỹ thuật vốn chưa từng tiếp xúc với những vị trí thế này. Huống chi cô còn định sẽ làm ở phòng kỹ thuật Ngành bảo vệ môi trường cả đời Chứng nhận quản lý hạng mục Bằng cấp kỹ sư xây dựng 2 Cô có cái nào không? Tịch thành nghiễn đặt chiếc bút trong tay xuống nhíu mi Sòng mũi cao cùng đôi mày đẹp mang theo một chút sắc bén Đừng nói trước với tôi Các nội dung thông số kỹ thuật khai thác khí bao nhiêu Chắc cô cũng tự mình có kết quả rồi Dân sự thì sao? Làm dân sự thế này được tiếp xúc với các hạng mục còn nhiều hơn so với chức vụ kỹ thuật nhiều Anh dừng một chút Vươn tay bưng tách cà phê trên bàn Uống một ngụm Phát hiện cà phê đã nguội lạnh Anh liền lấy giam điều thuốc từ trong túi ra Vừa chăm vừa nhìn Dư Duyệt nói Nếu cô Dư đây thật sự không muốn làm dân sự Tôi có thể sắp xếp cho cô làm ở vị trí thấp nhất Của hạt động hạc mục Không cần Cảm ơn giám đốc tịch Dư Duyệt ôm lấy tài liệu trên bàn Cố gắng ổn định cánh tay mình Nói với tịch Thành Nhiễn Tôi lập tức đi sửa sang tài liệu Cô đã được làm việc tại Hoa Vũ Nhưng chỉ là dân sự mà thôi. Còn nữa, cô chắc chắn cả đời này tịch thành nghiện sẽ không bao giờ cho cô thẳng chức. Hơn nữa, ở công ty cũ trước đó, Dư Duyệt không học được cái gì, chỉ suốt ngày sửa sang tài liệu. Đó chỉ là một công ty quy mô nhỏ, nhưng bao giờ nhận được những hạp mục lớn. Đó chỉ là một công ty quy mô nhỏ, chưa bao giờ nhận được những hạp mục lớn. Nếu ngẫu nhiên mà có được cơ hội khó khăn như vậy, cũng không tới phiên Dư Duyệt đi tới công trường. Tuy Dư Duyệt chưa từng làm trước dân sự này Nhưng lại có thể sửa sang Chuẩn bị tài liệu một cách thông thạo Là vì ở công ty cũ Tất cả những tài liệu bảo vệ môi trường Đều có tay Dư Duyệt đụng vào Nên đối với cô mà nói Những việc này vô cùng đơn giản Tịch Thành Nghiễn chỉ cho cô một ngày Nhưng không ngờ cô đã hoàn thành trước bữa trưa Được Tịch Thành Nghiễn vừa lòng gật đầu Lần đầu tiên đánh giá năng lực của Dư Duyệt Đi ăn cơm trước đi Nghỉ trưa 1 giờ, sau đó tôi sẽ giao tiếp việc cho cô. Vậy là thành quả của cô cũng đã được công nhận. Du Diệt mừng rỡ, gật đầu như điên, chạy thẳng tới nhà ăn. Ăn cơm đi, nghĩ cái gì nữa? Quý văn phòng gõ lên khay cơm của cô một cái. Xem ra, công việc hôm nay của cô có vẻ không tồi. Cũng may. Du Diệt cười hắc, hắc nuốt cơm xuống, tiếp tục nói, "Có điều, tôi không đi được tới công trường, chỉ giúp xử lý tài liệu cho tổng giám đốc thôi." Cái gì? Giúp xử lý tài liệu cho Tổng Giám Đốc Cô làm thư ký của anh ta sao? Quý văn phòng giật mình Suýt nữa đã ném luôn cây muỗng đi Ngây ngốc nhìn dư duyệt một giây Rồi học theo phùng vũ thần búng với chán cô Hận sắt không thể rèn thành thép Cô không phải hôm đó nói Sẽ được tới công trường Thủy Lợi sao? Sao lại trở thành thư ký Tổng Giám Đốc rồi? Thôi được Cô cứ tự cầu phúc cho mình đi Tôi không quản cô được Sao vậy? Dư duyệt bị vẻ mặt của anh khiến cho hoảng sợ Cẩn thận hỏi Làm thư ký tổng giám đốc không tốt sao Tốt cái gì Quý văn phòng thở dài Cảm thấy cô gái của vợ yêu nhà mình Thực sự quá ngây thơ rồi Tổng giám đốc là người dễ hầu hạ lắm sao Tôi chỉ muốn nói với cô một câu thế này Anh dừng một chút Thưởng thức về mặt lo lắng Không ngừng nuốt nước miếng của dư duyệt Sâu xa nói Mới nửa năm tổng giám đốc đã thay thư ký 4 lần Cô nghĩ sao Cây muỗng trên tay Dư Duyệt keng một tiếng rơi xuống bàn ăn. Nói không chừng, cô không thể làm tiếp được đâu. Quý Vân Phong an ủi cô. Mau ăn đi, ăn no mới có tinh thần. Làm thư ký tổng giám đốc là có tiền đồ nhất đó. Cố lên cô gái. Dư Duyệt trợn mắt nhìn anh. Đang định cầm muỗng ăn tiếp. Chợt phát hiện vật gì đó vô cùng mảnh mai. Nằm trong bông cải xanh. Có vẻ không được hài hòa cho lắm. Cô cúi đầu nhìn kỹ. suýt nữa đã phun hết cơm trong miệng ra. Tất nhiên Đó là một con sâu. Cô cậu ủy khuất nằm trong khe hở bông cải, nhưng đã bị xào khô lên rồi. Nếu cô không phát hiện, chắc đã nuốt nó vào trong bụng rồi. Nghĩ tới đây, Dư Duyệt bắt đầu cảm thấy buồn nôn, vốn định lặng lẽ bỏ mỗ xuống, không nói gì, tránh khiến người khác ghê tởm. Không ngờ Quý Văn Phong lại chú ý tới hành động của cô, đến gần xem. Không có gì. Dư Duyệt ôm bàn ăn, không cho anh nhìn. Không có gì thì sao lại không cho tôi xem? Nhanh, cho tôi liếc một cái. Tôi đây đã ăn cơm. Hòa vũ nhiều năm như vậy Chưa từng thấy đồ ăn không sạch sẽ Nhanh, buông tay ra Tôi muốn chụp lại làm kỷ niệm Dư duyệt suýt nữa đã quỷ lại anh Chuyện lần này mà cũng muốn làm kỷ niệm Được rồi, chính bản thân anh ta muốn như vậy Thì cứ để anh ta xem Buồn nôn cũng đáng Nghĩ vậy, dư duyệt buông tay ra Chỉ bông cải xanh trong khay Trong này, anh mau tới chụp đi Quý vân phòng liếp một cái Thấy con sâu trong bông cải Lập tức rơ tay lên Không được, tôi phải chụp lại mang về cho Vũ Thần xem Để cô ấy biết Ở căng tin tôi đã không được ăn cơm ngon Thế mà Về đến nhà cũng không làm cho tôi một bữa no nê Anh dơ di động Chỉnh gấp độ Dùng cái muỗng múc con sâu xui xẻo lên Đem nhét vào tay Dư Duyệt Để cô cầm muỗng lên Còn bản thân mình thì không ngừng điều chỉnh màn hình vui vẻ nói Chụp như vậy mới rõ hơn một chút Về mặt Dư Duyệt kết bỏ Cô quyết định bắt đầu từ giờ phút này Cô không quen biết tên này. Bình thường Hoa Vũ ăn cơm vào giữa 12 giờ. Dư diệt và Quý Vân Phong tới sớm tận mười mấy phút. Vì thế lúc này nhân viên mới bắt đầu lục đục đi xuống. Quý Vân Phong vì mục đích cao cả của mình mà để Dư Duyệt đứng trên ghế giờ muỗng lên. Thế mà vẫn còn phiền phức chụp một tấm còn chưa đủ. Lại muốn đổi thêm vài góc chụp lại. Dư Duyệt rơi vào đường cùng, đành về phối hợp. Không ngờ lúc Quý văn Phong sắp chụp xong Chọc người bên cạnh không chú ý Đụng phải tay dư duyệt Cái muỗng bộp một tiếng Con sâu nào đó bay thẳng ra ngoài Toàn thể nhân viên khiếp sợ Nhìn chăm chăm vào người tịch thành nghiên Không khí vốn đang ấm áp hòa thuận Đã trở nên lạnh lẽo Quả thực giống như một mùa hè khô nóng bỗng chốc biến thành mùa đông gió rét Tất cả mọi người giật mình há hốc mồm Cùng nhìn một phía Chỉ thấy một vị giám đốc nghiêm nghị Mạnh mẽ bị một con sâu đã nấu khô từ bả vai trượt xuống, khiến tay trang cao cấp xuất hiện một vệt ướt. Thôi xong rồi. Nhìn Thành Nghiên, Dư du Diệt chỉ có thể nói lên câu này. Tịch Thành Nghiên đứng yên cứng ngắc, cúi đầu nhìn con sâu đang trượt xuống, mãi đến khi cu cậu rơi thẳng xuống đất thì mới phục hồi tinh thần. Anh vậy mà để một con sâu dính vào người, con sâu ghê tởm. Táp gáy, cả người dựng đứng tịch thành nghiên nhìn dư duyệt như muốn bóp chết cổ tổng giám đốc thực xin lỗi, thực xin lỗi dư duyệt nhìn thấy tình hình trước mắt lập tức cầm lấy khăn giấy chen qua, biển người vọt tới trước mặt tịch thành nghiên lau chùi tay trang của anh tôi không phải cố ý đâu, thật sự xin lỗi dư duyệt thật muốn tự tay mình rút cuộc vận mệnh của mình sẽ tới đâu đây dám ném cả con sâu vào người ông chủ cởi áo cho tôi Tịch Thành Nhiên hít sâu một hơi, thật vất vả mới nói được một câu. Thực, anh đã cứng cả người, cả ngày động đậy một chút cũng không được. Vâng, Dư Duyệt vốn không hiểu được câu nói của Tịch Thành Nhiên. Cô tự cởi đồ mình ra, không hiểu tại sao anh lại muốn cô cởi đồ ra. Tôi nói là cởi cho tôi. Tịch Thành Nhiên sắp bị thư ký mới ép từ khóc rồi. Người như vậy có thể làm thư ký cho anh được sao? Rốt cuộc, khi đó anh nghĩ gì trong đầu mà lại đem cô... Để bên cạnh chứ Vâng Dư duyệt dừng tay Cởi tay trang trên người anh xuống Đi theo tịch thành nghiên trở về phòng Lập tức mang đi giặt cho tôi Buổi chiều tôi sẽ đến lấy Vừa vào phòng Tịch thành nghiên không đợi được Lập tức ra lệnh Được Tổng giám đốc Tôi lập tức đi ngay Dư duyệt gật đầu như gà mổ thóc Sợ mình chậm chạp sẽ khiến tịch thành nghiên Tức giận Dừng một chút Nhìn hộp lễ phục tinh xảo bên cạnh tịch thành nghiên Nói Tổng giám đốc Ngài cho tôi mượn cái hộp kia dùng một chút, nếu lỡ như tôi có vò nát cái áo ngài sẽ rất khó sửa lại. Nói xong cô lập tức đi tới chỗ tịch thành nghiên. Cô đừng tới đây. Bây giờ chỉ cần tịch thành nghiên cảm thấy con sâu bò lên tây trang kia đã sợ hãi. Vội vàng vươn tay ngăn dư duyệt lại. Ai ngờ anh vừa đẩy, bước chân dư duyệt lập tức lào đảo, đứng yên tại chỗ, nhưng đầu thì đổ vào người anh. Trong nháy mắt, đầu óc của tịch thành nghiên trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ đáng sợ. Chắc chắn con sâu kia lại bò lên người anh rồi. Tịch thành nghiên cảm thấy cuộc đời mình đều bị hủy hoại trong tay Dư du Duyệt hết rồi. Có một cô thư ký thế này, anh thật sự sẽ không tức tới chết đó chứ. Cảm thấy không khí xung quanh lạnh thấu xương. Dư du Duyệt run một cái, định đẩy tịch thành nghiên ra. Nói xin lỗi, bỗng nhiên cửa phòng liền bị đẩy ra. Tổng giám đốc, Dư du Duyệt, không có gì... Quý Vân Phong chưa nói hết. Đã bị một màn trước mắt, khiến anh ta kinh hãi phải mở to mắt. Cô gái cao gầy, tinh tế dựa vào lòng một người đàn ông như một chú chim nhỏ tìm chỗ nép đi. Người đàn ông kia thì lại cúi đầu nhìn cô. Trên mặt không có biểu tình gì. Chỉ có một mảng lạnh lẽo khác thường. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Quý Vân Phong thầm chửi bậy một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Cười ha ha, đóng cửa lại. Vừa rồi anh còn lo mồ hôi trên chán. Giờ thì lo lắng cái cộng lông. Hai người kia quả nhiên có gian tỉnh. Lúc nãy... Anh thật xui xẻo mới nhận lấy cái nhìn kia của Tổng Giám Đốc. Nhất định là vì mình đã phá hỏng chuyện tốt rồi. Anh sai rồi, anh không dám tùy tiện mở cửa phòng Tổng Giám Đốc nữa. Vũ Thần, màu tờ cứu anh, gian phu của bạn em, muốn giết chết anh rồi. À! Cuối cùng, Dư Duyệt đành dùng hộp quà trên bàn. Tịch thành nghiên chỉ cần nghĩ tới con sâu xanh đáng ghét kia dính trên tay trang trong tay cô, cả người đều nổi da gà. Vẻ mặt ghét bỏ đưa hộp quà cho Dư Duyệt Anh phủi tay nhiều lần Mới cảm thấy dễ chịu hơn Trước khi cô rời đi Tịch thành nghiên còn đặc biệt dặn thêm Nhất định phải ở lại tiệm đợi giặt xong Rồi mới mang về luôn Sợ tiệm giặt kia đem Tây Trang anh Lẫn trong đống quần áo khác Nên anh muốn tự mình phơi khô Xấu tính Dư Duyệt thầm nói một câu Rồi ôm Tây Trang như tổ tông Mang tới tiệm giặt Công ty bọn họ nằm ở khu trung tâm Nhưng xung quanh lại không hề có một tiệm giặt nào Dư duyệt phải dùng bản đồ di động Thật lâu Rồi ngồi 7-8 chuyến xe bus Tới tiệm, một tiệm giặt không lớn không nhỏ Tiệm này có vẻ buôn bán không được tốt lắm Bên trong chỉ treo vài bộ đồ Cũng chẳng thấy vị khách nào Ông chủ là một người đàn ông Đông Bắc quê mùa Vừa nghe nói là cô muốn đến giặt quần áo Lấy liền Ông chủ lập tức lắc đầu Em gái, chuyện này không thể được Sớm nhất cũng là ngày mai mới có thể lấy Ông chủ à Ông sắp xếp giúp tôi đi mà. Đây là quần áo của ông chủ tôi. Anh ta đặc biệt dặn tôi phải lấy liền. Làm ơn. Nếu không lát nữa tôi sẽ bị mắng mất. Dư duyệt khẩn cầu. Thậm chí còn không ngại bấu víu quan hệ. Ông chủ nghe giọng ông có vẻ là người Đông Bắc nhỉ. Tôi cũng vậy. Ông có thể nể tình tôi là đồng hương. Giúp tôi một chút. Ai? Được rồi. Tôi đi làm cho cô liền đây. Ông chủ bị cô quấy dày. Không còn cách nào khác. Đành buông một nửa củ hành tây xuống. Xoa bàn tay một chút Mang cho cô một chiếc ghế Cô ở đây đợi tôi Tôi sẽ làm nhanh cho cô Nếu buồn, bên kia có máy tính Cô có thể ngồi xem phim một chút cũng được a Dư Duyệt lên tiếng Về mặt cười rạng rỡ Cảm ơn ông chủ Mãi đêm chiều, Dư Duyệt mới có thể mang quần áo về Chỉ vì giặt một bộ tay trang Mà trong người cô chỉ còn lại 50 đồng Cô đau lòng, tắc lưỡi Thầm mắng chửi tên tư bản nào đó cả dọc đường Tịch Thành Nghiên rất có ấn tượng với bộ Tây Trang bị con sâu dính lên. Thế nên khi đã tận mắt nhìn thấy bộ Tây Trang mình đã được giặt sạch sẽ, cũng không cho phép Dư Duyệt mang quần áo tới trước mặt. Dư Duyệt đành dơ lên, xoay trái xoay phải, chỉnh từng góc độ cho Tịch Thành Nghiên xem, chứng minh cô đã giặt sạch rồi. Xoay lại, tôi muốn nhìn phía trước. Tịch Thành Nghiên cao mày cẩn thận nhìn Tây Trang trên tay Dư Duyệt. Chỉ còn thiếu, cầm thêm một cái kính lúc mới chịu hài lòng. Dư duyệt thầm trợn mắt, cô cảm thấy tích thành nghiên có đáng giá tới đâu, cũng không thể bù đắp lỗ hỏng tính cách của anh. Dùng phiền toái thay lời ca ngợi, rõ ràng là đang gây sự đây mà. Dư duyệt châm chọc một hồi, cầm quần áo lật qua lật lại, tầm mắt nhìn chăm chú vào Tây Trang, mình dơ cao, cố gắng không nghe bất kỳ ý kiến gì. Tổng Giám đốc, thực sự không có vấn đề gì đâu, tôi còn tự giám sát quá trình giặt. Anh Thư Kỳ Du... Cô còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói, nghiến răng nghiến lợi của tịch thành nghiên. Tay dư duyệt run lên, suýt ném tay trang xuống đất, vội vàng bình tĩnh lại, thoáng buông tay, chống lại ánh mắt giận dữ của anh, lên tiếng trả lời. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tịch thành nghiên giật lấy tay trang trong tay dư duyệt, chỉ vào hai chiếc nút, không ra hình dạng gì, về mặt lạnh lẽo nhìn dư duyệt. Có thể nói cho tôi biết, hai cái nút áo này là sao đây? Dư duyệt nhìn theo ngón tay anh, Không dám nhìn thẳng, cái đó là nút áo, lồi lõm còn không bằng mấy tảng đá ngay ngắn ngoài bờ cát. Có điều, hai cái nút áo này làm sao thì mắc mớ gì tới mình? Đâu phải là mình làm nó biến thành như vậy. Lần này Dư Duyệt cảm thấy mình có lý, cũng không sợ tịch thành nghiên lạnh lùng. Cô bắt đầu vừa động viên mình, vừa nhận lấy ánh mắt áp ước từ anh. Tổng giám đốc, hai cái nút này vốn là như vậy rồi. Vốn là như vậy, tịch thành nghiên dường như nghe được chuyện cười. Cánh tay run lầy bẩy không quan tâm tới bất cứ cái gì nữa. Cô dám nói Tây Trang, tôi vốn là như vậy sao? Tôi mà đi mặc cái... Anh nhìn thoáng qua hai cái nút áo, trong mắt đều là vẻ ghét bỏ. Vắt óc suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm được từ nào để miêu tả cái nút xấu gì này. Cuối cùng anh chỗ có thể hít một hơi thật sâu, ném Tây Trang lên người dư duyệt. Cô là người mang Tây Trang đi giặt Nhưng... nhưng tôi thật sự không làm gì mà Tôi chỉ mang bộ Tây Trang này tới tiệm giặt thôi Dư duyệt cảm thấy vô cùng oan ức Có là nút áo kim loại Cô đâu có bản lĩnh lớn tới nỗi Khiến cho nó từ chân nhẫn thành than tổ ong đâu chứ Rõ ràng tịch thành nghiên đang vu khống cô Tịch thành nghiên cảm thấy mình không thể nói chuyện với cô Anh xoa huyệt thái dương Đang đau âm ỉ Bị cô chọc tức đến điên lên Từ trước tới giờ, cô chưa từng giặt đồ sao? Nút kim loại không được dính bột giặt. Trước khi giặt, phải lấy nó xuống. Hả? Dư duyệt há to mồm nhìn tịch thành nghiên. Chuyện này, tôi không biết. Thôi, được rồi. Tịch thành nghiên không nhìn được. Phất tay vài cái, không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đi ra ngoài đi. Tiện thể nhớ mang tay trang này, đi vứt luôn. a Dư duyệt hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Quả thực chẳng khác gì là tư bản, chỉ vì hai cái nút áo bị hư mà vứt đi sao? Anh còn có thể phá sản một chút nữa không? Có điều, cô dò dự, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ nói ra. Tổng giám đốc, từ trước tới giờ tôi cũng có giặt quần áo, nên... Thành nghiên lạnh lùng nhìn cô. Dây kéo quần áo cũng là kim loại đó thôi, sau khi giặt xong vẫn còn rất tốt mà. Hí, tịch thành nghiên thấy cô chơ chẽn. Liền hít một hơi, ngụm khí lạnh vào. Cô dám mang một khóa kéo 10 đồng so với một rút áo đặt làm sao? Cô, gái này ngốc thật hay là giả vờ đây? Mình để cô ta làm thư ký sẽ không sao đó chứ? Nhìn xem, phạm lỗi mà không chịu nhận, còn chừng đôi mắt to dưng dưng nhìn mình. Cô nhìn cái gì, không được nhìn nữa. Tịch thành nghiên vốn lịch đuổi cô ra, nhưng chưa kịp nói gì, bụng đã bắt đầu đau âm ỉ. Từ khi đuổi thư ký cũ, Bữa trưa của anh cũng đi theo Anh đành hạ mình đi xuống tin ăn một lần Không ngờ lại bị dư duyệt ném sâu lên người Buồn nôn tới một giờ chiều Vẫn chưa có gì vào bụng Lúc này lại bị dư duyệt chọc giận Bệnh bao tử của anh lại tái phát Vừa nhắc tới đã thở không nổi Tịch thành nghiên tạm thời không so đo với cô Chuyện nút áo nữa Anh mờ mịt xoa dạ dày Vứt dư duyệt một tấm thẻ Đợi lát nữa Tôi sẽ nói tiếp Cô đi xuống lầu mua một chút gì cho tôi ăn trước đã. Im lặng một chút, sợ cô mua về một đống đồ lộn xộn, anh bổ sung thêm một câu. Một phần cháo cá, củ sen, ngâm mật, thêm một tô canh thịt bò tây hồ. Mật khẩu là 654321. Thực ra Tịch Thành Nghiên không thích đồ ăn Giang Nam, anh thích ăn mặn, mà món Giang Nam lại hơi ngọt, nhưng hiện tại anh đã đói quá rồi, dạ dày lại đang đau, anh chỉ có thể chọn quán Giang Nam dưới lầu. Vâng, Dư Duyệt trầm ngâm một chút, nhìn thấy tịch thành nghiên nhớ mày lập tức im lặng, cầm tấm thẻ lên đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước cô liền dừng lại, quay đầu nhìn tịch thành nghiên đang ôm dạ dày, chần chờ nói. Tổng giám đốc, trên bàn tôi có đồ ăn, anh muốn ăn không? Thế là, hai phút sau, tịch thành nghiên nhìn đống đồ ăn trên bàn làm việc, một lúc lâu sau không ngẩn đầu lên. Tổng giám đốc, anh đau dạ dài sao? Vậy anh ăn cái donut này đi, rất mềm, lại còn nóng. Thấy tịch thành nghiên không có động tĩnh gì, dư duyệt bắt đầu nhiệt tình giới thiệu món khác. Không phải tổng giám đốc thích uống nước hạnh nhân lòng trắng trưng sao? Cái này cũng còn nóng đó. Dừng một chút, cô lại đem cánh gà đổ trước mặt tịch thành nghiên. Còn đây là cánh gà và bánh xốp dâu tây nướng, tất cả đều mới làm. Tịch thành nghiên nhìn chằm chằm hộp gói trên tay cô. Vài phút sau anh ngừng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn Dư Duyệt. Cho nên, cả chiều hôm nay là cô không ở tiệm giặt đợi, mà đi dạo quảng trường Ích Điền. Ha ha, Dư Duyệt cười khan hai tiếng, cố gắng vượt qua cửa ải. Chuyện này không có đâu, tôi chỉ đi ngang qua nhìn một chút thôi. Dừng một lát, cô lại nói tiếp. Hơn nữa, lúc tôi quay lại cũng đã tan việc rồi. Được rồi, tịch thành nghiên cầm ống hút, uống một hơi hạnh nhân lòng trắng trứng. Chịu đựng mùi khó nút của hạnh nhân. Rồi nói, làm việc không nghiêm túc, đi dạo trong giờ làm, còn phá hoại tây trang của tôi. Tháng này, tôi sẽ trừ lương cô. Tên này, đúng là không khác gì chú bái bì mà. Cô phá hoại tây trang của anh ta hồi nào? Không phải là chỉ là hai cái nút áo thôi sao? Mua lại hai cái khác, may lên là được rồi mà. Hơn nữa, không biết có phải là do cô làm hay không? Dư diệt biểu môi. Cái kia... Tổng Giám Đốc, tôi thật sự không có phà nút áo của anh đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tịch Thành Nghiên đặt hạnh nhân lòng trắng trưng lên bàn, lấy di động từ trong túi áo ra, vẫy tay với dư duyệt. Đến đây, tấm hình này tôi chỉ vừa mới chụp sáng nay thôi đấy. Cô nhìn xem cái nút áo lúc đó hình dạng như thế nào. Vậy mà sau khi cô mang về, nó lại ở, trở nên khác biệt như vậy. Tịch Thành Nghiên chưa từng nói nhiều đến thế này. Anh bị dư duyệt. Trèn ép tới nỗi tức giận thế này Dư duyệt chăm chú nhìn màn hình điện thoại Của tịch thành nghiên Khó khăn nuốt nước miếng một cái Cô ngẩn đầu, tổng giám đốc Sao, biết sai rồi Biết sai cũng không được Nhất định phải trừ tiền lương cô ta Cho cô ta một bài học nhớ đời Thì ra anh đóng cửa cả buổi sáng Không cho ai vào, chỉ để chụp một tấm hình Dư duyệt nhìn chằm chằm tịch thành nghiên yếu ớt nó một cầu Không ngờ Một vị tổng giám đốc lạnh lẽo như tuyết Kỳ lạ vô cùng Nội bộ đang rối loạn Thế mà anh lại trốn trong vòng làm việc Lén lút chụp hình Bộp một tiếng Tịch thành nghiên nặng nề đập di động lên mặt bàn Giờ phút này anh suýt nữa Đã bị lời nói của Dư Duyệt Chia năm, xẻ bày Thư ký Dư Cất di động vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dư Duyệt Cô cảm thấy Bây giờ cô nên chú ý tới chuyện này sao Tịch thành Nghiễn Sắp bị thư ký mới Bức điên rồi Chẳng lẽ tất cả phụ nữ đều là sinh vật kỳ vậy sao? Rõ ràng một giây trước còn sợ hãi giải thích, một giây sau lại lập tức đổi chủ đề khác. Cả trăm năm, anh không chụp một tấm hình nào, nhưng hôm nay mẹ anh cứ dây dưa không dứt, nên anh phải đành tự chụp một tấm gửi vào WeChat cho bà. Thế mà cô lại nói anh lén lút chụp ảnh trong phòng làm việc. Như vậy được sao? Nhưng sao anh có thể nói chuyện của mẹ cho cô nghe được? Anh phải lập tức xóa bỏ đi ý nghĩ này trong đầu cô. Nếu không, mọi uy nghiêm của anh đều sẽ bị cô quét sách không còn gì. Tịch thành nghiễn, cảm thấy mình nên xuất ra khí thế của một ông chủ. Để cô biết được cô tuyệt đối không thể xúc phạm tới cấp trên của mình. Cô định làm thế nào với nốt áo của tôi đây? Anh hơi hất cầm, nhìn Dư Duyệt, giọng nói vừa lạnh vừa thấp. Khụ, nghe được lời nói của anh, cuối cùng Dư Duyệt cũng nhớ lại chuyện khi nãy cười khan một tiếng, nhìn nút áo sờn rỉ trên tay chàng nói: "Đơn giản thôi, tôi đi mua cho anh hai cái nút khác là được rồi." "Mua hai nút khác?" Tịch Thành Nhiễm bị cô chọc cười. "Hai cái nút này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Cô nói xem, cô đi nên đi đâu để mua cho tôi đây?" "Dù sao cũng chỉ là hai cái nút áo thôi mà." Dư Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết vì sao Từ sau khi tịch thành nghiễn Cho cô xem tấm ảnh Cô bỗng nhiên không sợ ảnh nữa Nói chuyện cũng to gàn hơn nhiều Tổng giám đốc Tay nghề của tôi rất tốt Đảm bảo sẽ may nút áo cho anh Không chê vào đâu được Nói xong cô nhanh chóng Lấy tay trang đặt vào trong túi to Nâng tay nhìn đồng hồ Tổng giám đốc Bây giờ đã 8 giờ rồi Chuyến xe cuối cùng về nhà tôi là 8 giờ rưỡi Tôi lập tức đi xuống mua nút áo cho anh Ngày mai sửa xong Tôi sẽ mang Tây Trang tới cho anh Nói một hơi Dư Duyệt đeo túi lên vai Xoay người rời đi Ai ngờ vừa nhấc chân lên Tịch Thành Nghiễn đằng sau đã quát lên Đợi đã Dư Duyệt quay đầu Tổng Giám Đốc còn chuyện gì nữa sao Đợi tôi dọn dẹp xong Rồi cùng nhau đi xuống nhanh thôi Tịch Thành Nghiễn vươn thay Cầm lê chiếc túi trên bàn làm việc Nói với Dư Duyệt Tôi sắp trễ mất rồi Tổng Giám Đốc Dư Duyệt đau khổ nói Nhìn thấy động tác của Tịch Thành Nhiễn đã nhanh hơn. Cô nhất thời hiểu ra, chẳng lẽ Tịch Thành Nhiễn nghĩ cô đi một mình sẽ sợ sao? Cô thở vào nhẹ nhõm, nói, Tổng Giám Đốc, anh ghiên tâm đi, tôi không sợ đâu, chạm xe biết cách đây không xa, vậy tôi đi trước đây. Vừa dứt lời, con chưa kịp rời đi, đã nghe thấy một tiếng rầm vang lên. Cô cúi đầu, nhìn thì không biết sao máy tính trong tay Tịch Thành Nhiễn lại rơi xuống bàn làm việc. Dư duyệt trừng mắt nhìn Nghi ngờ hỏi một câu Tổng giám đốc Cô chờ tôi một chút Tịch thành nghiễn Tùy tiện nhét lát tốt vào trong túi Vắt óc suy nghĩ Làm sao để dư duyệt chịu đi cùng thang máy với mình Chỉ là ngày đầu tiên đi làm Đã bắt cô phải tăng ca Vất vả cho cô rồi Để tôi mời cô dùng bữa tối Cô đợi tôi 2 phút Không cần Dư duyệt sợ hãi xua tay Trên thế giới không hề có bữa cơm miễn phí nên bữa tối nhất định cũng chẳng tìm được. Mình không làm gì mà lại được hưởng lộc Theo lý thuyết, lúc ở Quảng Châu, tịch Thành Nghĩa đã cứu mình một mạng, lại cho mình vào Hoa Vũ làm việc. Thực ra, mình là người phải mời cơm anh mới đúng. Chỉ là bản thân mình không mời nổi, mà đoán chừng người ta cũng không chịu dùng cơm. Trong ghế quán, bé tẹo đâu. Thôi thì cứ để về sau có cơ hội sẽ báo đáp. Thật sự không cần đâu tầm giám đốc, Tôi tự mình về được rồi, hơn nữa, thực ra tôi phải là người mời anh mới phải. Anh đã giúp tôi nhiều rồi. Được, cô vừa dứt lời, Tịch Thành Nghiễn không chờ được đã đáp ứng cô, nhanh từ nối, khiến Dư Duyệt không có chút phản ứng nào. Tôi đồng ý với cô. Động tác thu dọn đồ đạc không ngừng, trên mặt vẫn như cũ, không có biểu hiện gì. Tịch Thành Nghiễn nhìn bộ dạng ngây ngốc của Dư Duyệt, bổ sung thêm một câu. Không phải cô nói muốn mời tôi ăn cơm mà. Tôi đồng ý với cô. Mình có nói muốn mời anh tan cơm sao? Đó là chỉ lời mời khách sáo thôi mà. Dư duyệt thầm vò tóc trong lòng. Bắt buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng Tổng Giám Đốc, bây giờ tôi có phải đi mua nút về may lại cho anh nữa. Dừng một chút, cô thương lượng hỏi. Hay là chúng ta đổi ngày khác được không? Vậy tới nhà cô ăn đi. Tịch Thành Nhiễn sợ dư duyệt không đợi anh. Liên tục, trả lời mà không cần suy nghĩ. Cô nói gì thì là cái đó, cô nấu cho tôi ăn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Dư Duyệt ngơ ngác theo anh đi xuống dưới bãi đậu xe, mãi đến khi ngồi vào ghế phó lái, cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Thế là, ngay từ ngày đầu tiên đi làm, cô đã mang ông chủ về nhà rồi hả? Chuyện này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Tổng giám đốc, anh có kiêng ăn gì không? Nếu mọi chuyện trở nên thế này Cô đành thuận theo tự nhiên thôi Dư duyệt nhẹ nhàng gật đầu Làm bản thân mình tỉnh táo lại một chút Thừa dịp đèn đỏ Quay đầu hỏi tịch thành nghiễn một câu Tôi không kén ăn gì đâu Tịch thành nghiễn thấp giọng trả lời Vậy là tốt rồi Tối qua mình vừa mua thêm thịt Bỏ vào tủ lạnh Chắc cũng đủ mời tịch thành nghiễn rồi Dư duyệt nhẹ thở vào một hơi Đúng rồi Tôi không ăn hải sản Không ăn thịt dê Không ăn cải thìa không ăn... Anh liên tục nói không ăn cái gì, không ăn cái kia. Dư duyệt bắt đầu cảm thấy mình bị nghẹt thở mất rồi. Cái này mà không kén ăn sao? Anh mau nói cho tôi biết, thế nào là kén ăn? Dư duyệt hận không thể sách cổ áo của tịch thành nghiện lên. Hung hăng chất vấn anh một phen. Rốt cuộc, cô chỉ có thể nghĩ, mà không thể làm. Đành ủ rũ ngồi ở ghế phò lái, lên tiếng. Vâng. Tịch thành Nghiễn nghe theo lời chỉ huy của Dư Duyệt, đưa cô tới một cửa hàng gần biển, trơ mắt nhìn cô vui vẻ đứng trước quầy mua hai nút áo màu đen, 10 đồng, chuẩn bị may lên tay trang kia của mình. Thôi được, sao anh cũng không mặc tay trang kia nữa, cứ mặc kệ đi. Tịch Thành Nghiễn nâng chán đi theo sau Dư Duyệt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc túi nút áo kia. Bỗng nhiên anh cảm thấy, chỉ vì muốn tìm một người đi thang máy chung Mà để người khác mời một bữa cơm như vậy Thật không đáng giá tí nào Nhưng loại suy nghĩ này Lập tức biến mất không còn dầu vết Sau khi anh ăn xong bữa tối của Dư Duyệt nấu Có thể tay nghề của cô khá được Cũng có thể là vì anh quá đói rồi Tóm lại Tịch Thành Nhiễn rất hài lòng với bữa cơm này Xem ra Cô thư ký này cũng có chỗ được Ăn xong Tịch Thành Nhiễn ngồi trên ghế sofa nhà Dư Duyệt Vừa uống hồng trà Nóng hồi vừa âm thầm tính toán, có lẽ sau này cứ đến nhà Dư Duyệt ăn trực vài bữa cơm đúng là lựa chọn số 1 rồi. Dư Duyệt không rảnh rỗi như anh, cô luôn chỉ vào kim, chuẩn bị may nốt áo của Tịch Thành Nghiễn. Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tất cả mọi việc đều phải êm xuôi, nếu không cô lập tức cảm thấy khó chịu. Bà nội cô rất khéo tay, thêu càng giỏi hơn, năm đó Bà nổi tiếng nghe theo khắp vùng, theo cái gì cũng giống, nhất là động vật. Quả thật bọn chúng giống như là muốn đi ra khỏi mặt vài. Dư duyệt không thể so sánh với bà nội dư, nhưng dù sao cũng ở chung 20 năm, mưa dầm thấm đất, cô học được 5-6 phần, khâu một nốt áo không làm khó dễ được cô đâu. Thế là tịch thành nghiễn chưa kịp nghĩ, sau này nên lấy cớ gì để thường xuyên tới nhà cô ăn trực, cô đã may xong nút áo của anh. Tổng giám đốc, xong rồi. Dư duyệt cẩn thận, dùng kéo cắt chỉ thừa còn lại. Dùng tay làm phẳng Tây Trang, rồi đưa cho Tịch Thành Nghiễn xem. Anh thấy thế nào? Có thể thế nào được. Một bộ Tây Trang đặt tiền mà lại dùng hai cái nút áo 5 đồng may lên, coi được sao? Tịch Thành Nghiễn thầm khinh bỉ dư duyệt. Vươn tay, nhận lấy tay Trang. Nghĩ, lát nữa về nhà nhất định sẽ vứt vào thùng rác. Không ngờ vừa nhìn xem, anh lập tức kinh ngạc. Mở to mắt. Khâu, khâu cũng đẹp thật đó. Thực không nhìn ra cái nút 5 đồng đó nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là tịch thành nghiễn bắt đầu nảy sinh ảo giác. Cảm thấy cái nút 5 đồng này còn cao cấp hơn cái nút đặt làm của anh. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Vừa nhìn thấy phè mặt của anh, dư duyệt biết mình đã thành công tốt đẹp. Cô nhìn tịch thành nghiễn cười, rót thêm hồng trà vào tách trà của anh, nói, tổng giám đốc. Anh yên tâm đi, anh mặc cái này đi ra ngoài chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy được đâu." Tịch Thành Nghiễn nhìn cái nút áo hoàn mỹ trong tay, rồi lại nhìn Hồng Trà. Cuối cùng anh ngửi luôn mùi hương cơm tối còn lưu lại trong phòng bếp. Đột nhiên trong lòng khẽ động, thì ra cô thư ký nhỏ của anh là một nàng tiên ốc đơn giản chỉ là ở nhà. Nếu nếu có cô nàng ốc này ở nhà, ngón tay thon dài của Tịch Nghiễn không tự chủ được Điểm trên bàn trà một chút Đôi mắt đen xinh đẹp híp dần lại Dư duyệt ngồi bên cạnh Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng Sao cảm giác Nó giống như bị theo dõi thế này Cô trà sát cánh tay nổi ra da gà của mình Có lẽ do mình nghĩ nhiều quá rồi Tối hôm đó Tịch thành nghiễn ngây ngốc Ngồi ở nhà dư duyệt tận mấy giờ đồng hồ Mãi đến khi ấm hồng trà đã cạn sạch Anh mới thỏa mãn rời đi Sau khi anh đi khỏi Dư duyệt thở phào một hơi Cầm quần áo đi tắm Cho dù cô không còn sợ anh như những Ngày đầu gặp gỡ nữa Nhưng để một người đàn ông mới quen vào nhà ngồi Cô cảm thấy không được tự nhiên lắm Chỉ là dư duyệt không biết Mình có ảo giác hay không Ngày hôm sau Tịch thành nghiễn vẫn như cũ Vác khuôn mặt lạnh lùng tới công ty Nhưng cô cảm thấy anh đã dịu dàng với cô hơn Tuy nhiên lượng công việc lại gấp đôi ngày hôm qua Còn cả văn kiện trong email Vừa xử lý xong cái này Lại tới cái kia, Dư Duyệt vội vã, tới nỗi không có thời gian đi toilet. Cả ngày hôm đó, Dư Duyệt, đầu đau sắp hôn mê đến nơi. Tới giờ tan làm, cô vẫn chưa làm xong tất cả. Vẫn chưa về. Tịch thành nghiễn cầm máy tính, từ trong phòng đi ra, nhìn Dư Duyệt ngồi đánh chữ không ngừng. Tổng giám đốc, Dư Duyệt không có thời gian ngởng đầu lên, nói chuyện với anh. Ngón tay gõ nhanh hơn, nói, một chút nữa tôi sẽ hoàn thành ngay thôi. Vậy à? Tịch Thành Nghiễn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Tối nay, cả tầng 48 này chỉ còn mình cô tăng ca thôi." "Nên, dư duyệt cười văn kiện đi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, những lời này là có ý gì? Mấy ngày nay, mạch điện công ty có chút vấn đề." Tịch Thành Nghiễn máy môi, đứng trước bàn làm việc của Dư Duyệt, đôi mắt yên tĩnh nhìn cô, bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ mất điện. "Thật sao? Nếu toàn bộ tầng 48 Chỉ có mỗi cô tăng ca Thì một khi bị mất điện Cô sẽ bị hù chết mất Nhưng nhưng những văn kiện này Tôi phải làm tới tối mới xong được Dư duyệt cắn môi Có chút khó nói Lượng việc tôi giao cho cô Cô phải có nghĩa vụ hoàn thành trước giờ ta làm chứ Mắt hai người nhìn nhau Tịch thành nghiễn nhàn nhạt, nhạt nói một câu Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tôi, tôi không được quen cho lắm Dư duyệt cảm thấy ra da mặt mình nóng bừng lên Cô không phải là sinh viên vừa ra trường. Đáng ra, khi được vào công ty mới sẽ làm việc nhanh hơn chứ. Nhưng cô đã tới Hoa Vũ mấy ngày rồi. Cô vẫn không thể xử lý mọi việc trước giờ tan làm. Chuyện này cô có chút khó nói. Anh cho tôi thêm 2 ngày. Tôi nhất định không cần tốn thời gian nói chuyện nữa. Dư duyệt còn chưa nói hết. Đã bị tịch thành nghiễn, cắt đứt. Anh lạnh lùng nói một câu. Rồi đặt túi laptop lên trên bàn làm việc của cô. Được rồi. Hôm nay tôi ở lại tăng ca cùng cô vậy Dư duyệt chừng mắt Đứng bất dậy Như, như vậy là sao được chứ Tổng giám đốc Không cần đâu, mình tôi ở lại cũng không sao đâu Trong lòng dư duyệt vô cùng cảm động Lúc mới gặp anh Cô cho rằng anh là người lạnh lùng Không thích bị người khác quấy dày Nhưng trải qua mọi chuyện Cô mới nhận ra anh cũng rất nhiệt tình Nhưng dù sao Cô cũng không dám để ông chủ tăng ca với cô Cô đành lắc đầu từ chối Tịch Thành Nghiễn nhú mày nhìn cô, hừ nhỏ một tiếng. Cô tốt nhất nên dành thời gian làm việc cho nhanh hơn là cứ đứng đây nói chuyện nhảm nhí. Anh đẩy cửa phòng mình ra, dừng một chút lại nói thêm một câu. Dù sao, cô cũng là thư ký của tôi. Đương nhiên áp lực, không nhỏ rồi. Nói xong anh đóng cửa lại. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã khiến trong lòng dư duyệt vừa mới bình tĩnh lại nổi sóng lên. Tổng giám đốc của bọn họ thật sự là người tốt. Sau này cô sẽ cố gắng làm việc. Cũng không tiếc gì làm châu làm ngựa cho anh. Trong phòng, tịch thành nghiễn thoải mái, dựa vào ghế salon bằng da thật, hiếp mắt như một con hồ ly. Thầm tính toán trong lòng, tối nay chắc mình lại được ăn trực nữa rồi, nên ăn món nào đây? Sườn kho giấm đường hay là sườn nấu bơ nhỉ? Trời ơi, vân vân quá. Du Duyệt vừa nghĩ tới tịch thành nghiễn trong phòng làm việc đợi cô. Cô cảm thấy căng thẳng, tay chân đều cứng nhắc. Phải đến 2 tiếng đồng hồ cô mới làm xong mọi việc. Đến khi hai người rời khỏi công ty, đã là 8 giờ tối. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, hai anh ta làm trễ như vậy. Dư diệt nắm cắp, nhìn khuôn mặt không thay đổi của tịch thành nghiễn, thật thà nói. Tôi đi chuyến xe buýt số 22 là có thể về nhà được rồi. Anh cứ về nhà trước, tôi thật sự cảm ơn anh. Tịch thành nghiễn dường như không nghe thấy lời câu nói, mở cửa xe, về mặt như cũ nói, lên xe. Thật sự không cần đâu, liên tục để ông chủ trở về như thế này. Dư duyệt thật sự chịu không nổi Đừng lãng phí thời gian Tịch Thành Nghiễn nhớ mày nhắc Không nhịn được Mở cửa xe ra nhìn cô hối mơ cầu Nhanh lên Tổng giám đốc bá đạo lại lấy uy nghiêm ra Dư duyệt lập tức mềm nhũn Như một cô vợ nhỏ Cúi đầu ngoan ngoãn lên xe Dưới cái nhìn soi mói của Tịch Thành Nghiễn Cô cài dây an toàn đàng hoàng Rồi mở to đôi mắt long lanh Như nước nhìn Tịch Thành Nghiễn Làm phiền Tổng giám đốc rồi Tịch Thành Nghiễn không đợi câu nói hết, nhấn ga một cái, khởi động xe. Tịch Thành lái xe cẩn thận, đây là lần thứ 3 anh tới nhà Dư Duyệt. Sớm đã nhờ rõ đường đi, chỉ mới 20 phút sau, anh đã tới trước cửa nhà Dư Duyệt. "Cảm ơn." Dư Duyệt cởi xe an toàn, côn, nén số hồ, nó nhỏ. "Tổng giám đốc, ngày mai tôi nhất định sẽ không làm phệ thời gian của anh nữa." Dừng một chút, cô đưa tay mở cửa. "Vậy, vậy, tổng giám đốc, tạm biệt." Ơ sao không mở được Dư duyệt dùng thêm lực một chút Nhưng vẫn không mở ra Chuyện gì vậy Cô xoay qua nhìn tịch thạch nghiễn Tổng giám đốc cửa khóa rồi Tôi không mở được Làm vậy tôi sẽ nói cho cô biết làm sao Về mặt tịch thạch nghiễn thản nhiên Đưa tay phải đặt lên tay vô lăng hạ xuống Anh giả vờ dùng tay trái Như vô thức xoa nhẹ dạ dày Nói với dư duyệt một câu Thật xin lỗi tôi đói quá nên quên mất Không sao không sao Dư duyệt nhìn thấy động tác của anh liền tỉnh ngộ Cảm thấy mình có chút quá đáng Tịch thành nghiễn đã đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ Thế mà mình lại quên mời anh bữa cơm Có điều bây giờ đã đến nhà cô rồi Mà quanh đây cũng không có tiệm ăn nào Cô đành để anh chịu ủy khuất Ăn nhà cô thêm một ngày nữa rồi Nghĩ tới đây Dư duyệt nói tiếp Nếu tổng giao đốc không chê Cô còn chưa nói xong Đã cảm thấy cả người hơi lắc Cửa xe vun đóng chặt bỗng nhiên mở ra suýt nữa cô đã ngã ra khỏi xe May mắn thay Tịch Thành Nhiễn đã kéo cô lại Dưới ánh đèn mập mờ Anh hơi mấp máy môi nhìn cô Ừ không chê Vì thế tối nay Tịch Thành Nhiễn lại thỏa mãn ăn sườn kho giấm đường Ánh mắt nhìn dư duyệt Lại càng dịu dàng hơn Tuy anh thấy cô thư ký mới của mình không được tốt cho lắm Nhưng dựa vào tay nghề nấu nướng của cô Chắc trong một thời gian ngắn Anh sẽ không đổi việc cô Chỉ là cô không giống thái thượng đạo Mỗi lần muốn ăn trực Đều phải tự mình tới Không được Mình phải nghĩ cách thôi Tịch thạch nghiễn thoải mái ngồi trên sofa nhà Dư Duyệt Thuận tay chiếm luôn gối gấu bông nhỏ mà cô yêu nhất Vô sỉ suy nghĩ Mưu kế ra tay với cô thư ký nhỏ của mình Thế là suốt một tuần Dư Duyệt bắt đầu phát hiện Lượng công việc của mình càng lúc càng lợt Dường như mỗi ngày đều phải tăng ca Tất nhiên Dư Duyệt chẳng oán hẳn làm gì Không phải vì tiền lương Mà chỉ là ông chủ đã chiếu cố cô rất nhiều Cô cũng nên làm tốt công việc của mình Dạo này thế nào rồi Công việc không có gì khó khăn chứ. Bữa trưa Quý Vân phòng ngồi đối diện Dư Duyệt. Vừa gặp móng heo vừa hỏi cô. Mọi việc đều rất tốt. Dư Duyệt hít mắt. Có vẻ rất phấn chấn. Bây giờ công việc của tôi đã đi vào nề nếp. Mọi việc rất thuận lợi. Tổng Giám Đốc và cả Hoa Vũ nữa cũng đều tốt. Khụ, nghe được cô nói Tổng Giám Đốc là người tốt. Quý Vân phòng suýt nữa thì nghẹn móng heo mà chết. Anh đã tới Hoa Vũ 3 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên. Có người bảo tổng giám đốc của bọn họ là người tốt. Boss mặt lạnh là người tốt. Quý Văn Phong vút vút ngực, anh khẳng định quan hệ giữa Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn không bình thường, đương nhiên anh không thể nói dư duyệt chuyện này được, nhưng Vũ Thần thì anh có thể. Cô cảm thấy tốt là được rồi. Quý Văn uống canh một hơi, dùng khăn giấy lau khóe miệng, nói với Dư Duyệt, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng tự mình chịu trách nhiệm, dù sao ở hoa vũ này Tôi cũng có chút tiếng nói. Cho dù Hoa Vũ chưa từng đuổi người mới vào, nhưng anh đương nhiên vẫn phải bảo kê cho cô bạn của vợ mình. Tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra. Ừm, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Dư duyệt múc một muỗng cơm nhỏ bỏ vào miệng. Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Chỉ có một việc rất dối rắm Dư duyệt dùng muỗng chọc vào khay cơm. Gần đây hầu như ngày nào tịch thành nghiễn cũng tới nhà cô ăn cơm. Từ trước tới giờ, dư duyệt chưa từng gặp phải chuyện này. Không biết phải làm gì cô đành thuận theo tự nhiên Mà mua thức ăn cũng chẳng phí bao nhiêu tiền Nhưng lần nào tịch thành nghiễn không những tăng ca với cô Thậm chí còn muốn chở cô về nhà Dư duyệt vô cùng xấu hổ Có điều cô không hiểu vì sao Điện lầu 48 mãi vẫn chưa sửa được Thậm chí mấy ngày này còn mất điện vài lần Dư duyệt quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ không để tịch thành nghiễn phải tăng ca theo cô Đúng rồi, dư duyệt Quý văn phòng bỗng nhiên mở miệng Cô có biết mấy ngày nữa công ty chúng ta sẽ đi dã ngoại không? Hả? Dư diệt ngạc nhiên há hốc mồm. Tôi không biết. Không ai nói với tôi cả. À, là thế này. Quý Vân Phong buông muỗng xuống. Cô là thư ký tổng giám đốc. Rất ít tiếp xúc với những đồng nghiệp khác trong công ty. Nên không ai nói cho cô biết chuyện này cũng là bình thường thôi. Công ty chúng ta hàng năm đều tổ chức đi chơi. Hình như là cuối tuần sau. Nếu cô rảnh thì đi cùng đi. Nhân tiện làm quen với mọi người luôn. Tạo một chút quan hệ Để nếu sau này có cơ hội làm hạng mục Cũng vừa ý với nhau Được tôi hiểu rồi Tôi sẽ đợi đến lúc công ty thông báo vậy Dư duyệt gật đầu Cô nhất định sẽ không vụt mất cơ hội Cô đến Hoa Vũ là vì mong muốn một ngày nào đó Mình sẽ được làm ở phòng hạng mục Nhưng cả công ty đi du lịch Nhất định sẽ rất vui Ở công ty cũ Dư duyệt chưa từng có những cơ hội vui chơi tập thể thế này Nên khi nghe Quý Vân Phong nói Cô liền có chút vui mừng Cả buổi chiều đều đứng ngồi không yên Giờ tan làm Di động cô tinh một tiếng Dư duyệt cầm lên nhìn tin nhắn Tịch thành nghiễn vừa gửi tới Tối nay tôi muốn ăn thịt bò cay Khóe miệng dư duyệt co rút Cảm thấy ông chủ của mình bắt đầu sai bảo mình thành thạo hơn rồi Lúc trước nấu gì anh sẽ ăn cái đó Bây giờ lại biết gọi cơm rồi Xem ra anh đã lên cấp rồi Được Tôi sẽ làm cay nhiều một chút Dư duyệt nhanh chóng trả lời lại anh suy nghĩ nhiều như vậy Thì ít lợi gì sao Thôi trước tiên cứ hầu hạ ông chủ thật tốt Rồi nói tiếp Bữa tối Tịch thành nghiễn ăn sạch đĩa thịt bò Mới cảm thấy thỏa mãn Bỏ chén cơm xuống Tự động chạy đến sofa xem tivi Thậm chí còn cầm theo một lon bia trong tủ lạnh Anh thực sự đã xem mình là chủ nhà rồi Ngày mai lại làm thịt bò cay đi Tịch thành nghiễn cầm bia Cách một cách cửa phòng bếp Nói với dư duyệt Dừng một chút Anh lại mặt dày bổ sung, phần thịt bò tối nay còn dư, một lát nữa tôi sẽ gói lại mang về. Tên này bắt đầu biết đi ăn xin, ăn nhờ ở đậu nhà người khác rồi à? Ăn lại còn chưa đủ, còn muốn đóng gói mang về. Dư duyệt vừa rửa chén vừa bất đắc dĩ, suy nghĩ. Cứ tiếp tục thế này cũng không được, không thể để tịch thành nguyễn, lúc nào cũng phải tăng ca theo cô. Tuy anh từng nói không sao, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy ái náy. Dư duyệt rửa sạch rẽ rồi bỏ vào tủ chén. Dùng khăn lau khô nước trên tay, gói thịt bò lại, đặt trước mặt tịch thành nghiễn. Đây, lát nữa chứa mang về đấy. Tịch thành nghiễn gật đầu, kéo túi thịt bò lại gần mình một chút. Đây là đồ ăn khuya, tuyệt đối không thể quên được. Dư diệt có tâm sự, đến nỗi xem tivi cũng không yên lòng. Ngay cả tịch thành nghiễn nhét điều khiển tivi vào tay cô, cũng không biết. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy cô muốn nói lại thôi. Tịch thành nghiễn chỉnh âm thanh tivi nhỏ lại một chút, thấp giọng hỏi. Chuyện này, Tịch Thành Hiển dư diệt xoa nhẹ mái tóc rối bay trước bàn tay nhỏ căng thẳng nắm lấy điều khiển tivi. "Về sau, về sau anh không cần phải tăng ca cùng tôi nữa, tôi làm một mình cũng không sao." Gần đây, dư diệt mới biết phòng hạng mục công ty bọn họ cũng thường xuyên ca, tuy không cần phải 48, nhưng dù sao cũng có thể là chăm sóc lẫn nhau. Huống chi một vài người của phòng hạng mục đôi khi sẽ đi vài vòng, đánh vài ván bóng bàn gì đó. Nghe được lời nói của cô, Tịch Thành Nghiễn nhớ mày, thấp giọng trách một câu, lộn xộn cái gì? Không phải đâu, để anh tăng ca theo tôi, tôi cũng rất áy náy, thật sự không cần, tôi ở một mình cũng chẳng sao đâu. Dương Diễn nói gần đây anh ta cũng đều tăng ca đến tối, hai chúng tôi có thể làm cùng nhau là được rồi, không cần phải làm phiền anh nữa. Dương Diễn là ai? Tịch Thành Nghiễn lại nhớ mày chắc hơn, vẻ mặt lạnh lẽo, hoàn toàn không nói cùng chủ đề với dương Duyệt. Phòng hạng mục đó Gần đây ở Tam Cúc có một hạng mục rất gấp Đến nỗi Mỗi ngày đều phải tăng ca Dư duyệt trợn mắt lên trời Đem một nửa quả lựu Đã rửa sạch đưa cho tịch thành nghiễn Nói đùa Anh là ông chủ Thì làm sao mà biết được những chuyện đó Mạch điện lầu 48 Vẫn chưa sửa xong Tịch thành nghiễn hung hăng Nhét Hạt lựu vào trong miệng Mập mờ nói Không sao cả Anh cứ yên tâm đi Dư duyệt vỗ vào bả vai anh Có anh ta làm bạn Tôi sẽ không sợ gì đâu. Tính cách của cô lúc nào cũng cầu thả. Đã hai tuần trôi qua, cô đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Dù sao cô cũng không thèm để ý tới. Tịch thành nghiện cúi đầu yên lặng ăn quả liệu. Nghiêng mặt qua một bên, đột nhiên cảm thấy thịt bò cay trên bàn chẳng còn hương vị gì nữa. Dư duyệt nghĩ rằng anh đã đồng ý cúi đầu ăn liệu. Sau này, mỗi lần tăng ca sẽ không cần anh ngồi đợi nữa. Tốt quá. Hạng mục ở Tam Cúc, cô hiểu được bao nhiêu. Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên hỏi một câu. Dư Duyệt phun hạt lựu ra, gật đầu. "Rất rõ đấy." Dương Diễn nói hạng mục này khá phức tạp, thậm chí 2 ngày nữa bọn họ phải điều động 2 kỹ sư đến đó. Tất nhiên, không tính những hạng mục lớn, ngay cả hạng mục nhỏ vẫn phải cử ít nhất 1 kỹ sư đến công trường. Tịch Thành Nghiễn hơi híp mắt, đầu ngón tay nhịp vào bàn trà nhà Dư Duyệt nói: "Quản lý hạng mục xây dựng 2, trợ lý kỹ sư đều là bước khởi đầu của một công trình. Một khi đã thi đậu, tất cả sẽ có khả năng tự gánh vác cả hạng mục. Nói tới đây, anh dừng một chút. Thoáng nhìn Dư Duyệt đang chăm chú lắng nghe, hạ thấp âm thanh, mang theo một chút mê hoặc, như có như không. Nhưng, không chỉ như vậy, cô có biết bắt đầu từ năm sau, khi đã có giấy chứng nhận xây dựng hai, sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu không? Dư Duyệt lắc đầu. Ít nhất là con số này Tịch Thành Nghiễn dùng ngón tay viết lên trên bàn trà. Hai Long nhìn Dư Diệt trợn to mắt. "Năm sau, tôi nhất định sẽ thi xây dựng 2." Dư Diệt nắm chặt tay, giọng nói đầy hăng hái. Đối với người khác, mức lương như vậy chẳng thấm vào đâu, nhưng với cô mà nói, số tiền đó có thể giúp bà nội cô có một cuộc sống tốt hơn một chút. Tịch Thành Nghiễn khẽ cười một cái, giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhạt như cũ, không một chút nhịp nhàng. "Cô phải đợi đến tháng 5 năm sau mới có thể thi xây dựng 2." Nhưng kỳ thi quản lý hạng mục sẽ diễn vào đầu tháng 10 năm nay. Tuy mức lương không bằng xây dựng 2, nhưng có còn hơn không. Vậy khi nào sẽ được đăng ký quản lý hạng mục? Dư duyệt dục dịch lắng nghe. Cô rất sợ phải đọc sách. bị kỳ thi nhiễm độc nhiều năm như vậy, nên những năm gần đây cô không hề động vào sách vở. Tháng này, tịch thành nghiện lấy dây bút ra, vừa viết vừa giảng giải cho dư duyệt. Cô xem, nếu bây giờ cô đăng ký thì quản lý hạng mục, Tháng 11 đi thi, khoảng tháng 1 sẽ có kết quả. Một khi đã thi đậu, tiền lương sẽ tự nhiên tăng lên. Tháng 3, cô lại tiếp tục ghi danh xây dựng 2. Nếu có 3 cửa ải, cô đều đi qua mà nói. Tịch Thành Nguyễn quang bút xuống, nhìn Dư Duyệt mỉm cười. Cô tính xem tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu. Đầu ấp Dư Duyệt liên tục xoay tròn. Cuối cùng, một dãy số hiện lên trong đầu cô. Cô vui vẻ trừng to mắt. Nhiều thật đó, tôi muốn ghi danh quản lý hạng mục. Tôi nhất định phải ghi danh, nhưng phải thi đậu mới được. Tịch thành nghiễn, dùng bút gõ vào bàn trà, cố gắng kéo đầu óc Dư Duyệt tỉnh táo lại. Cũng đúng, Dư Duyệt thở dài. Tôi còn không biết mình có thi đậu hay không. Nghe nói, tỷ lệ thi đậu quản lý hạng mục và xây dựng hay rất thấp. Nếu ôn tập thật tốt, tìm một người có kinh nghiệm dạy thêm, nhất định sẽ rất dễ dàng thi đậu. Nhưng tôi biết đi đâu tìm một người có kinh nghiệm bây giờ. Dư Duyệt nhéo lỗ tai mềm mại của gấu bông tức giận lầm bầm. Cô chỉ vừa vào công ty không lâu, chẳng quen biết được nhiều người, huống chi những người từng thi quản lý hạng mục đó, vốn đều là quản lý, bọn họ sẽ không có thời gian đâu mà kèm cặp cô. Tôi có thể giúp cô. Đúng lúc dư duyệt đang ủy oải, Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên nói một câu. Ánh mắt cô sáng ngời nhìn Tịch Thành nghiễn, như một con mèo nhìn thấy chuột. Tịch Thành không thèm để ý tới cô, nhàn nhạt, nhạt nói, "Nhưng khi tôi rảnh mới được." Tất nhiên Dư Diệt gật đầu liên tục, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô lại cụp mặt xuống. Tịch Thành Nghiễn có bao giờ rảnh rỗi đâu? Ông chủ cũ, cô tới dự trưa mới đi làm, nhưng Tịch Thành thì lại khác. Giờ rất cô anh không khác gì nhân viên quèn bọn họ, hơn nữa, mỗi ngày cô đều phải tăng ca, lấy đâu ra thời gian để kèm cô đây? Thôi được rồi, cứ để tôi tự đọc sách, mọi người cũng tự học đấy thôi." Dư Diệt hung hăng chà xát hai tay, cô nén mất mát trong lòng nói. Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, Đem hạt điệu cuối cùng nhất vào miệng hết giờ làm việc tôi rảnh nhưng nhưng dù sao sau khi tan làm tôi cũng chẳng có chuyện gì cứ quyết định vậy để dù duyệt còn chưa nói xong Tịchànhện đã đánh gãy lời cô bá đạo sắp xếp sau này mỗi khi tan làm tôi sẽ trực tiếp tới nhà cô phụ đạo trong máy tính của tôi cũng có chương trình tự học cô xem rồi có gì không hiểu thì cứ việc hỏi tôi meo quả nhiêntịchành Nghiễn là người tốt Dư duyệt cảm động, suýt nữa đã lấy thân báo đáp. Sau này ai còn dám nói tổng giám đốc tịch lạch lùng thì hãy tới gặp cô. Rõ ràng anh chỉ là một người ăn nói chua ngoa, nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ. Nói đi, nói lại, đối với việc cô ghi danh quản lý hạng mục, có vẻ như tịch thành nghiễn còn căng thẳng hơn cô. Cứ như vậy, dư duyệt đã quyết định đi thi quản lý hạng mục. Tịch thành nghiễn vẫn giữ lời hứa, hàng ngày, mỗi khi trời sập tối, anh lại đến phụ đạo cho cô. Mấy ngày nay, Dư Duyệt lúc nào cũng lén lút, quan sát tịch Thành Nghiễn, phát hiện anh không có chút nào không vừa ý, liền thở phào nhẹ nhõm. Một tuần trôi qua, hai người vẫn như cũ, một người học, một người dạy. Chuyến đi dã ngoại, Quý văn Phong từng nói với cô, cuối cùng cũng được công bố, bọn họ sẽ đi Tây Trùng, có thể mang người nhà theo. Cô muốn đi, tịch Thành Nghiễn nhếu mày xoa tay, nóng lòng muốn hỏi cô, anh vô thức lên tiếng. Tất nhiên rồi, Dư Duyệt vui vẻ lên mạng tìm đồ ăn vặt. Vì sao lại không đi cơ chứ Chơi rất vui mà Có nhiều người như vậy nữa Dư duyệt Đừng trách tôi không nhắc cô Cô có muốn thi quản lý hạng mục nữa không vậy Tịch thành nghiễn bắt đầu áp đặt cô Tính kế thay đổi suy nghĩ của Dư duyệt Đùa sao Cô đi chơi vui vẻ Thì cơm tối của anh ai làm bây giờ Không ngờ lần này Dư duyệt không thèm nghe theo anh Nói nhất định phải đi Tây Trừng Hiếm lắm Mới có dịp cơ hội đi chơi với đồng nghiệp thế này Cùng lắm Sau này tôi sẽ dành thời gian nghỉ trưa để học Dù sao, lần này tôi nhất định phải đi. Mặc trò tịch thành nghiễn, nói gì đi nữa, cô vẫn kiên quyết tham gia vào chuyến đi lần này. Cuối cùng tịch thành nghiễn không còn cách nào khác. Lại không muốn cuối tuần phải cô đơn lẻ loi, nghĩ một hồi, anh bỗng nhiên nói với Dư Duyệt. Mua dùm tôi một cái quần bơi, tôi cũng đi luôn. Anh chỉ muốn được đi cùng Dư Duyệt, nhưng lại quên, cô là người có mắt thẩm mỹ, kỳ quái, lập tức đem việc này giao cho cô. Anh phải tự đi mua quần bơi chứ. Tôi... Làm sao mà tôi mua được cho anh Mặt dư duyệt đỏ bừng Cảm thấy lời nói của tịch thành nghiễn không hợp lý Bảo mình đi mua quần bơi cho anh ta Xem mình là người giúp việc sao thư kỳ dư Có muốn tôi nhắc nhở chức vụ của cô lại không Tịch thành nghiễn nhớ mày Lạnh lùng nói Được được tôi mua Dưới uy tổng giám đốc bà đạo này Cuối cùng dư duyệt vẫn phải khuất phục Buổi tối trước khi đi ngủ Dư duyệt gọi điện cho vũ thần Kể chuyện này cho cô ấy nghe Cuối cùng cô khổ sở gãi đầu. Cậu có thể miêu tả quần bơi nam một chút được không? Tớ chưa từng đi mua cái đó bao giờ. Cậu mua chắc là xấu rồi. Phùng Vũ Thần trợn mắt, khuyên nhủ cô. Thôi được rồi, cậu đừng giàu dĩ nữa. Chỉ làm một cái quần bơi thôi mà. Lát nữa tớ chụp quần của Quý Vân Phong rồi gửi cho cậu xem. Cậu cứ nhìn theo đó mà mua là được rồi. Được. Dư duyệt, kích động gào một tiếng. Cảm thấy Phùng Vũ Thần đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Không có gì đặc biệt cả, dù sao cũng chỉ là một cái quần bơi. Dư Duyệt xem hình phục vũ thần chụp cho cô, vừa lầm bẩm còn tưởng mua cái gì khó lắm, không ngờ lại đơn giản như vậy. Dư Duyệt hào hứng chạy tới máy tính, trực tiếp mở tao bao. Một loạt quần bơi hiện ra trước mắt, Dư Duyệt bắt đầu tìm kiếm. Cô dễ dàng kiếm được vài cái quần thuận mắt. Sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng Dư Duyệt vẫn chọn một cái 49 đồng. Cô vui vẻ đặt hàng. Ngày đi Tây Trùng Dư duyệt cố ý dậy thật sớm Mang theo hai cái túi đồ ăn vặt lớn Vui vẻ đi vào công ty Thực ra cô cũng không muốn mang nhiều đồ như vậy Nhưng tịch thành nghiễn nói anh sẽ đi cùng Muốn cô phải sắp xếp tất cả Nên dư duyệt đành phải chuẩn bị mọi thứ Tránh khiến ông chủ không vừa lòng Chuyến đi này Công ty bọn họ thuê vài chiếc xe buýt Lúc dư duyệt lên xe Tịch thành nghiễn đã yên vị ngồi hàng thứ nhất Thấy cô anh hơi gật đầu Vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh Ánh mắt dư duyệt Mơ Mịt nhìn bốn phía, rất nhanh cô đã phát hiện một vấn đề. Xung quanh tịch thành Nghiễn một thước, không có bất cứ người nào ngồi. Ai ai cũng mang theo nụ cười rạng rỡ lên xe, nhưng nhìn thấy tịch thành Nghiễn ngồi đó, bọn họ lập tức dập tắt nụ cười, lầm lớp lo sợ chạy đi. Thế nên cuối cùng, những chiếc xe khác thì đẩy chỗ, chỉ có chiếc xe của Dư Duyệt chỗ ngồi không hết. Chuyện gì vậy? Ngơ ngơ, sao tổng giám đốc lại đi cùng thế? Quý văn phòng lặng lẽ gửi tin nhắn cho Dư Duyệt. Cũng không trách được, anh đã tới công ty hơn 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tổng giám đốc tham gia dã ngoại với bọn họ. Quan sát dân tình thôi mà. Dư Duyệt đảo mắt nhìn tịch thành nhuyễn, lạnh đạm. Vất vả mới gửi được mấy chữ cho Quý văn phòng, không nói gì nữa, cô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm qua cô nôn nao tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Lúc này xe bít lâu lâu lại nhảy lên một cái. Cô nhất thời mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Từ Phúc Điền đi Vãn Tây có rất nhiều đường hạn chế tốc độ, trên xe cũng không đi nhanh nắm được. Đầu Dư Duyệt lắc lư theo tiết tấu xe, từ từ không tự chủ được, dựa vào vai Tịch Nghiễn. Anh khẽ bỏ dùng một ngón tay đẩy mặt cô ra. Rồi ngồi cách xa Dư Duyệt một chút. Tướng ngủ của cô gái này thật chẳng đẹp đẽ gì, nhìn cái môi kìa, còn mở ra một chút nữa cơ đấy, không biết có chảy nước miếng ra không đây. Nghĩ vậy, Tịch Thành Nghiễn lại đưa tay để mặt cô ra. Dư Diệt đang ngủ thoải mái bị Tịch Thành Nghiễn động vào, tư thế lập tức thay đổi. Cổ cuộn tròn lại khiến cô đau vô cùng, đầu ấp cô mơ màng không thể xem xét được mọi việc, chỉ có thể động vài cái rồi lại đi theo quỹ đạo cũ, dựa đầu vào vai Tịch Thành Nguyễn. tiếp tục mộng đẹp. Mặc cho Tịch Thành Nghiễn đẩy thế nào, cô đều kiên quyết không dậy, cuối cùng còn nằm ở trên vai người ta, thoải mái hừ một tiếng. Tịch Thành Nghiễn cứng người, sợ một lúc nào đó cô sẽ chảy nước miếng lên người anh. Cuối cùng cũng tới Tây Trùng, Tịch Thành Nghiễn rất biết ơn trời đất, con đường này thật ra nan vất vả. Khi trở về, mình nhất định không được để cô ta ngồi cạnh mình nữa. Dư Diệt ngủ say như chết, ngay cả xe dừng lại lúc nào cũng không hay biết. Một vài đồng nghiệp quen biết cô gọi cô một tiếng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo như ai thiếu 800 vạn của Tịch Thành Nghiễn, bọn họ đành lủi thủi xuống xe. Cuối cùng cả chiếc xe chỉ còn lại hai người. Dư duyệt và tịch thành nghiễn Dậy Tịch thành nghiễn nhếu mày Giật bà vai Trầm giọng gọi dư duyệt Dư duyệt vẫn say giấc nồng như cũ Thậm chí còn chật chật vài tiếng Dậy nhanh lên Tịch thành nghiễn ghét bỏ nhìn cô Do dự một chút Anh vươn ngón trỏ chọc vào mặt Cô đến nơi rồi Ừm Dư duyệt giật vài cái chôn đầu sâu vào cổ anh Thậm chí cả khuôn mặt nhỏ nhắn Đều dán cả vào cổ anh Tịch Thành Nghiễn giật mình, suýt nữa nhảy ra khỏi ghế, bị cô chạm vào cổ, anh có chút tê dại, hơn nữa lại vô cùng ngớ ngấy. giống như bị móng vuốt mèo cào nhưng lại sấu hổ kỳ lạ. "Dậy mau, Dư Duyệt." Tịch Thành Nghiễn xoa cánh tay nổi đầy da gà, rồi hung ác nhéo mặt cô một cái, "Đến nơi rồi." Dư Duyệt bị anh nhéo méo miệng, một giọt nước miếng rơi thẳng xuống vai anh, hiện lên một đóa hoa nhỏ đập màu nước bọt. "Xin lỗi." Thực xin lỗi, Dư Duyệt lúng túng, định đưa tay giúp anh lau một chút. Nhưng giọt nước kia lại thấm vào lớp áo anh. Không thể làm gì được nữa, cô đành liên tục nói xin lỗi với anh. Giặt cho tôi. Tịch Thành nghiễn cởi áo khoác trên người ra, ném thẳng vào người Dư Duyệt. Đứng dậy rời khỏi xe, đi được vài bước, anh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Dư Duyệt, lạnh lùng nói. Cô phải giặt quần áo cho tôi. Được, tôi giặt, tôi giặt. Dư Duyệt không oán hận chút nào, dám nhỏ nước miếng lên người ông chủ. Cô thực sự to gàn quá rồi Đừng nói phải giặt một cái áo Nếu cần cô cũng nguyện ý Giặt rửa cả người anh Dù sao hôm nay chỉ là một ngày cuối tuần bình thường Không phải là ngày nghỉ gì đặc biệt Nên Tây Trùng khá vắng người Biển xanh rộng lớn mênh mông Làn sóng nhẹ nhàng sâu vào bờ cát Núi non xanh biếc Lại tô thêm sắc màu cho vùng biển bao la Dư diệt há to mồm nhìn biển Thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần Mãi đến khi tịch thành nghiễn Đẩy cô một cái Nhắc cô nên đi thay đồ bơi, lau khóe miệng một cái, cô thu hồi dung động trong lòng, ôm áo tắm vui vẻ chạy vào toilet. Quần bơi của tôi, Dư Duyệt chạy đi thật xa, Tịch Thành mới nhớ tới quần bơi của anh ở trong túi của cô. Anh vội vàng kêu Dư Duyệt, "Chờ tôi quay lại." Dư Duyệt không quay đầu, lên tiếng trả lời vui mừng chạy về phía trước. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở khúc cua. Tịch Thành nghiễn, miễn cưỡng nuốt tức giận vào bụng, lạnh lùng đứng ven biển đợi cô vài đồng nghiệp không thấy áo tắm, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn đứng một mình rằng co nửa ngày, bọn họ quyết định đẩy lý trí đi vào chỗ chết. Tổng giám đốc, việc này tôi giúp anh dựng lều nhé." Lý Trí gãi đầu thấp thỏm hỏi. Anh ta đã làm ở Hoa Vũ 5 năm, sớm đã hiểu rõ tính cách của Tịch Nghiễn. Vừa nhìn thấy bộ dạng anh, anh ta biết là tổng giám đốc của bọn họ đang tức giận. Anh ta không hề muốn tiếp xúc với Tịch Thành Nghiễn, nhưng hết cách rồi. Nhân viên quen bọn họ, không thể đi nhậu Mà để ông chủ đứng một bên nhìn thế này Tịch Thành Nghiễn nhằn nhạc Lít anh ta, lạnh lùng tôn ra hai chữ Không cần Có vẻ cơn giận của anh đã lên cao ngút trời Lý trí rút lên một cái Không dám hỏi gì nữa Chạy ra khỏi lều trại của Tịch Thành Nghiễn Lúc Tịch Thành Nghiễn chuẩn bị bùng nổ Dư duyệt cũng chịu quay lại Tịch Thành Nghiễn nhận ra Đó là một bộ đồ tắm Xanh lá cô từng mặc ở Quảng Châu lần trước Dư duyệt da trắng chân dài Eo nhỏ ngực to Mặc bộ áo tắm như vậy Nhìn vô cùng đẹp mắt Vài đồng nghiệp nam ở Hoa Vũ Không thể rời mắt đi Tịch Thành Nhiễn hừ một tiếng Cẩn thận quan sát Dư duyệt trước mặt Nhẹ nhàng nói Giống thông đấy Ai? Giống thông? Dư duyệt trước mắt Tịch Thành Nhiễn có ý gì đây? Chẳng lẽ nói mình mềm mại như thủy thông sao? Ôi trời! Xấu hổ quá đi mất Tịch Thành Nhiễn chưa bao giờ khen ai Nhưng không ngờ lời khen của anh lại có kỹ thuật như vậy Dư duyệt thẹn thùng cúi đầu Nắm một góc áo tắm Xấu hổ nói Tổng giám đốc Tôi... Cô còn chưa kịp nói hết Đã bị tịch thành nghiễn diễu cợt Cả người xanh lè Rất giống hành lá Đấy nhé Mẹ kiếp Vậy còn làm bạn được không? Ánh mắt dư duyệt nhìn chầm chầm anh Vốn nghĩ rằng anh đã khen cô Nhưng không ngờ anh lại chế diễu cô Người đàn ông lòng dạ hẹp hỏi thế này Không xứng làm ông chủ hoa vũ Không phải cô chỉ nhỏ một giọt nước miếng lên người anh sôi sao? Đâu đến nỗi phải nói vậy. Ha ha! Dư duyệt cười lạnh hai tiếng. Không hề thẹn quá hóa giận. Bình tĩnh đưa tay vào trong túi. Lấy một vật, ném vào người tịch thành nghiễn. Quần bơi của anh đó là loại dành cho ông già 60 tuổi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tịch thành nghiễn vội vàng cúi đầu. Không ngờ khi nhìn thấy, anh suýt nữa thì ngất đi. Chuyện này, rút cuộc. Cô đang đùa cái gì vậy? Đây là quần bơi chứ không phải là khăn lau. Đừng nói tới màu sắc và hình vẻ gốc ngách kia. Nhưng còn mặt cười ở trên mông là gì thế này đây? Cái này mà mặc vào thì đi ra ngoài sao được? Rốt cuộc cô mua cái gì cho anh vậy? Cô! Cô! Tịch Thành Nghiễn bị quần bơi 60 tuổi của Dư Duyệt chọc giận run lên. Nửa ngày không nói lời lời. Anh cúi đầu trầm giọng nói. Tôi không mặc. Không mặc thì thôi. Tôi đi xuống biển chơi đây. Bye bye. Dù sao cũng đang là nghỉ phép mà. Tịch Thành Nghiễn không thể sen vào chuyện của cô được. Dư duyệt hư một tiếng, ôm phao đi xuống biển. Không được đi, mau đổi quần bơi khác cho tôi. Tịch Thành Nghiễn bắt lấy tay cô, thấp giọng ra lệnh. Chấp nhận đi, Tổng Giám Đốc. Bây giờ làm sao tôi đổi cho anh được? Dư duyệt liếc mắt lên trời. Sẽ không ai nhìn đâu, anh yên tâm đi nhé. Không được, đổi cái khác cho tôi. Tịch Thành Nghiễn không chịu thỏa hiệp, cầm tay dư duyệt không buông Mèo... Còn đặt lên mặt nữa cơ đấy. Dư duyệt thầm mắng trong lòng. Cô quay người lại, nghi ngờ nhìn tịch thành nghiễn. Đang đi từng bước tới chỗ cô. Dường như có thể nghe rõ hô hấp của anh. Tổng giám đốc. Sao? Tịch thành nghiễn nhíu mày. Muốn lùi ra sau một bước. Nhưng lại sợ. Dư duyệt nhân cơ hội chạy đi. Anh đành phải đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn cô. Không buông tôi ra. Dư duyệt cười đê tiện. Dùng ngón tay, xoay dây áo tắm trên cô. Nhón chân nó vào tai tịch thành nghiễn Tôi dùng dây áo tắm đánh anh nhé." Tịch Thạch Nghiễn cứng người, anh đột nhiên buông tay.